các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bà quay lại bảo: "Ông ơi, nó, con, con nó còn, sống, nhưng mà nó giật tôi, nó không vào." Rồi bà giật tay chồng và rục: ông, "Ông, đi với tôi, đi với tôi, ra gọi con vào, nhanh, nhanh lên." Ông nhường và mọi người ngơ đứng yên, nhưng bà nhường vớ vội cái đèn dầu trên nắp tủ lại rục chồng: "Đi, đi ông, nó, nó, vừa mới đứng đây mà." Chắc nó chạy ra ngoài vườn Đi Bà đẩy cánh cửa ăn thông ra sân sau Tức thì ngọn đèn trên tay bà phụt tắt Cả mấy ngọn nến trong nhà cũng tắt theo Toàn căn phòng Chỉ còn một ngọn đèn dầu leo lét Đặt trên bàn thờ Trước tấm ảnh trắng đen của đất Ông Nhường vội khép cửa lại và bảo Bà chỉ được cái non gà hóa quốc Thôi đi vào khép cửa lại Bà hàng xóm cũng đỡ vai bà Nhường và dịu dàng bảo Bà thương nhớ cậu quá thành ra Bà nhìn đâu cũng thấy cậu ấy Chứ có ai non thấy cái gì đâu Thôi vào trong này đi bà Bà nhường cái Không rõ ràng Rõ ràng tôi non thấy nó mà Con tôi còn sống Nhưng mà nó giận tôi đuổi vợ nó Nên nó không kèm vào Con ơi Mọi người trong nhà đều đưa mắt nhìn nhau sợ sệt Có người tin chắc bà nhường mê sàng vì nhớ con Nhưng cũng có người yếu bóng vía Đoán là Đắc hiện về thật Ý nghĩ ấy làm họ đứng sát lại bên nhau Thậm chí bấu lấy vai người khác cho đỡ sợ Đồng cầm cây búa theo sau bà Nhường Mặt mũi đồng bình thường coi hung hãn lắm Thế mà giờ đây lại có vẻ nhát gan nhất Gã toát mồ hôi chán Lo âu hỏi bà Nhường Bác bảo sao cơ Đắc nó còn sống Thì, thì ai nằm trong quan tài kia Bà nhường chờ chồng thắp lại tất cả mọi ngọn đèn vừa bị gió thổi tắt, rồi mới bảo đồng. Thật mà, cậu, cậu không tin tôi à? Rõ ràng, rõ ràng là nó đứng ngay ở cửa sổ đấy ngay. Bà vừa giấc lời thì lại có tiếng mèo gào ở cửa sổ. Bà quay phát lại nhìn, rồi chỉ tay lại hướng đó và hét lên. Kìa kìa, Đắc ơi, con con sống đây à? Vừa gọi, bà vừa chạy lao lại phía cửa sổ sau nhà. Vào với mẹ bảo với mẹ Mẹ buộc thuốc cho Mẹ mẹ không giận con nữa đâu khỏi bệnh rồi Con đen cái xuân về đây Ở với mẹ nhá Vào đây Vào đây con Nhưng khi bà tới sát bên cửa sổ Thì Đắc lại không có ở đó nữa Con mèo đen cũng biến mất Bà mở to mắt ngó ra sân sau Rồi lại quay đầu nhìn vào chiếc quan tài đặt giữa nhà Bỗng bà bảo đồng và toán Mở Mở nắp quan tài ra Cậy ra Hai cháu cậy nắp quan tài ra cho Mọi người chố mắt nhìn bà Nhưng ánh mắt bà sắc như gương nhắc lại Thằng Đắc chưa chết Mở nắp quan tài ra Đồng run dậy đưa mắt nhìn Toàn Toàn quay nhìn ông Nhường hỏi ý Ông vội bảo vợ Bà hay nhỉ Chỉ vớ vẩn Đã đong đanh cẩn thận rồi cậy ra làm cái gì nữa Để yên cho con nó an nghỉ Bà Nhường quắc mắt quả quyết Ông cứ cậy ra cho tôi Còn tôi chưa chết Ông Nhường chỉ cái quan tài Và gắt tại Nó chưa chết thì Ô, ai nằm trong này tôi, tôi không cần biết Nhưng không phải là con tôi Nó còn sống sờ sờ Làm sao chết được Hai cháu mở mở, mở nắp quan tài hộ bác Mau lên đồng và Toàn lóng ngóc đứng nhìn Cả chục người hàng xóm Cũng tái mặt đam đam ngó bà Hầu như chẳng ai muốn thấy nắp quan tài Đã đóng kín Mà lại bị khui ra Đó là cái điểm mà họ tin là chặt lành Nhưng bà Nhường nhắc lại Mở nắp quan tài ra Mở cho thôi Thằng Đắc chưa chết mở ra Ông Nhường thật dài thất vọng Gật đầu làm hiệu cho độc Vợ ông đã đòi Thì thà chiều ý cho xong Chứ bà không bao giờ bỏ cuộc Tính bà dai dẳng lắm Mọi người nín thở chờ đợi Họ sầm sỉ bàn tán với nhau Nhưng không ai dám nói to Sợ bà Nhường nghe thấy Chính bà đã lau mặt cho Đắc tay quần nắm cho rát trước khi đồng và toàn khiêng xác đắc đặt vào hòm. Bây giờ bà lại ngượng ngạo bắt mở nắp quan tài vì bà tin rằng đắc còn sống. Chuyện vô lý như thế mà bà năn nạc đòi cho bằng được. Đồng và toàn lại đưa mắt nhìn nhau. Hai gã chỉ có hai cái búa mà nắp quan tài thì đóng quá chặt, quá khít với mấy chục cây đinh không để hở một kẽ nhỏ. Cạy ra không phải là dễ. Đồng ngực nhìn ông Nhường, khẽ nói: "Bác cho cháu mượn con dao, con dao nào lớn lớn một tí mà mà phải là dao cứng mà mới nạy được." Ông Nhường bưng đi hành xuống bếp, chỉ một phút sau đã mang lên con dao bỏ cùi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net